phần thứ tư giang sơn vững vàng chương bốn mươi lưỡng nan s đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com chuyện hòa thân đến đây kết thúc trong cung bỗng truyền ra tin vui hồ hoàng hậu có thai lúc chân nữ quan trong cung vào phủ báo tin tôi đang vẽ một khóm trúc Nghe được lời ấy thì lỡ tay đánh rớt một sọt mực đậm trên giấy. Kinh ngạc sai người, lại đục phải bình gầm trên bàn. a việc tiến lên đỡ tôi, tôi phát tay cho nàng lui ra, một mình ngồi thất thần trước bàn. Lọc rồi dám, kinh ngạc có, hân hoan có, rồi lại thấp thỏm bất an. Cuộc sống mỗi ngày của đế hậu đều do nữ quan trông coi tôi biết hết thải đồ ăn mỗi ngày của hồ hoàng hậu đều bị hạ độc khiến nàng không có khả năng mang thai tủ đạo tạm thời chưa chắc là phi tần nếu như hồ hoàng hậu không có con thì coi như hoàng gia đã không còn huyết mạch đây là chuyện không thể trách ai tiêu kỳ tất nhiên sẽ không cho phép xuất hiện một người kế vị mới cho dù là có chàng cũng sẽ tiêu diệt tủ đạo chỉ có thể sinh con sau khi thoái vị mà thôi Tử đạo thoái vịt là chuyện sớm muộn, Huy ấy và Hồ Giao còn trẻ, sau này sẽ còn có nhiều cơ hội. song không biết là do sai sót gì, cũng không biết là cố tình hay ngoài ý muốn, Hồ Giao lại mang thai đúng lúc này. Chẳng lẽ đây là ý trời? Tôi không biết nên mừng hay lo. Từ sau hôn lễ, tử đạo và Hồ Giao không thể coi là không hòa thuận, đôi bên tương kính như tân. Tôi cũng hy vọng tử đã gặp được ý chung nhân, quý trọng người trước mắt. Vốn tưởng rằng, có thể tương kính nhau mà chung sống cả đời là đủ. Nhưng trời cao lại thưởng cho họ một đứa con, là con ruột của tử đạm, đây là niềm an ủi duy nhất dành cho khuynh ấy. Một đứa bé, có thể giúp một nữ tử cô tịch khôi phục hy vọng, có lẽ cũng có thể giúp một nam nhân yếu đuối trưởng thành, là một phụ thân kiên cường mà đứa bé này đến là bi kịch hai may mắn, tôi không dám nghĩ nhiều. Sau khi bình ổn lại tâm tư, tôi trầm giọng hỏi Vương gia đã biết tin chưa? Trần Thị cúi đầu đáp, nội đường đã bẩm báo với Vương gia rồi. Tôi hít sâu, trầm ngâm nói, người Trần mạch cho Hoàng hậu là vị thái y nào? Hôm nay có thay đổi gì không? Hội bẩm Vương phi. Trước giờ người trần mạch cho Hoàng hậu luôn là Lưu Thái Y. Hôm nay Lưu Thái Y lại cá bệnh, đã đổi việc trần mạch cho Lâm Thái Y. Lời của chân Thị khiến lòng tôi trùng xuống. Cả ngày không thấy Tiêu Kỳ trở về, mãi đến đêm, lúc giờ tí tới gần, chàng mới lặng lẽ bước vào phòng. Tôi còn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt nằm quay vào trong, vỡ như không nhận ra thịt đỡ lui ra khỏi cửa, chàng tự mình thay y phục, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, sợ đánh thức tôi. tôi nghiêng người khẽ nhíu mày, cảm giác được chàng đang cúi người nhìn mình, nhẹ nhàng đưa tay đặt sau lưng tôi, lòng bàn tay ấm áp, hết sức cẩn thận vỗ về. tôi mở mắt dịu dàng nhìn chàng, chàng nở nụ cười điềm đạm, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày đã biến mất, giờ chỉ như một vua quân. Một phút thân bình thường. Nhưng, tính mạng của một đôi mẫu tử khác hiện tại đang nằm trong tay chàng. Hoạ phúc đều tùy vào một ý nghĩa của chàng. Chàng nói nhỏ bên tai tôi, ngủ đi. Ta vừa mơ thấy hồ hoàng hậu. Tôi nhìn về nơi sâu thẳm trong đôi con ngươi chàng. Nàng ôm một đứa bé ngồi khóc. Tiêu kỳ đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt hơi lé lên tia sáng rồi vụt tắt. khóe môi khé nụ cười. Thế ư? Sao lại như vậy? Ta không biết, tôi vẫn nhìn thẳng vào chàng, nàng là hoàng hậu, giờ đã có hoàng tự, sao lại tự dưng khóc thảm được? Nếu là mơ thì đừng coi như thật, chàng mỉm cười, nâng mặt tôi lên, nàng càng ngày càng suy nghĩ nhiều. Tôi nhìn chàng thật sâu, mọi suy nghĩ ta đều nói cho chàng biết, nhưng chàng lại chẳng nói cho ta biết. Chàng không cười nữa, ánh mắt lại dần, nếu nàng muốn biết, không cần ta nói cũng sẽ đoán được. Lời nói hàn chứa mũi dao sắt đâm xuống, lọc đau nhói. Tôi kinh ngạc, không nói được gì, cổ họng nghe ứ. Chàng nói vậy, có nghĩa là chàng đã thừa nhận không để cho hồ dao sinh đứa con này, sẽ không cho hoàng gia có hậu tự. Mà tôi lại không nói được một lời khuyên can, bởi vì thực sự chàng không có làm gì sai tàn nhẫn lúc này sao mới không gặp họa người làm nên đến nghiệp không ai không đạp trên hai cốt tiền trưa cả nhưng đó là tử đạm vợ con tử đạm cũng là người thân của tôi có lẽ sẽ là một tiểu công chúa tôi vật lộn cảm thấy bản thân mình yếu ớt vô lực hoàng thất ngày hôm nay đã thành một cái xác không hồn Giữ lại một đứa bé như vậy nào có gì đáng ngại? Nếu là nữ, giữ lại cũng không sao. Sắp mặt tiêu kỳ ủ sở, chàng nhìn tôi như thương xót. Ừ, là nữ thì giữ lại, nhưng nếu là nam. Tôi ngẩn ngơ, một lúc sao mới khó khăn nói, ít nhất còn có một nửa cơ hội. Nhìn tôi chuyên rẩy, tiêu kỳ cho cuộc thở dài, không đành lòng bước bắt tôi. Ừ, cứ theo ý nàng. Đợi đến tháng 10, giữ nữ không giữ nam. Sáng sớm hôm sau, tôi vào cung chúc mừng Hồ Giao, nhìn thấy tủ đạm trong tầm điện. Lúc bước vào điện, tủ đạm đang dịu dàng bưng một điện mơ đưa đến cho Hoàng hậu. Hồ Giao ngồi bên cạnh huynh ấy, đôi gọt mà đỏ bừng, đến đáy mắt cũng cười. Ánh mắt kia vẫn quen thuộc như vậy, dịu dàng mà ôn tồn. Huynh ấy quay đầu lại, thấy tôi, Ánh mắt chợt ngưng đọng, bàn tay đang đưa ra ngừng ở không trung. "Thần thiết khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, tôi cúi đầu hạ tầm mắt, quỳ gối lễ bái." Bình thân. trước mắt chợt thấy vạt áo vàng lướt qua. Khi ấy tới gần đỡ tôi dậy, hai tay tái nhợt thon gầy. Tôi hơi lùi người về sau, chuyển hướng nhìn về phía Hồ Hoàng hậu, mỉm cười chúc mừng nhìn thấy tôi và hồ giam nói chuyện hòa thuận vui vẻ, tủ đã lặng lặng ngồi một bên, nở nụ cười dịu dàng, không nói lời nào. không lâu sau, thái y tham kiến, bắt mạch cho hoàng hậu. tôi đứng dậy cáo từ, lại nghe tủ đã cũng nói, trẫm còn có việc, lát nữa sẽ đến thăm hỏi tủ đồng. ánh mắt hồ hoàng hậu buồn bã, nhưng nàng không nhiều lời, chỉ hơi khom người tiễn tủ đồng. Cách Hoàng thượng gọi Hoàng hậu. Dọc đường ra khỏi Chiêu Dương Cung. Đến cửa cung rồi. Tủ đạ vẫn chầm mặt đi phía trước. Xe loan đã chờ sẵn bên ngoài. Tôi khom người nói. Thần thiết cáo lui. Tủ đạ im lặng. Cũng không say người lại. Tôi đi qua người khuyên ấy. Chốc lát. Cánh tay bỗng dưng bị tủ đạ giữ chặt lại. Có lực đột nhiên tác động vào khiến thân thể tôi lảo đảo. Xuyết nữa đặt chân không vững. Khoảnh khắc ấy, tôi kinh hãi. Chỉ sợ có người muốn hại con mình. Không kịp nghĩ gì đã đè chặt lên thanh đoàn kiếm trong tay áo. Xong ngón tay vừa mới chạm vào đuôi kiếm lạnh băng. Tôi đã thấy rõ người trước mắt là tủ đạm. Tôi sững người, kinh ngạc nhìn tủ đạm. Nhìn thấy khuyên ấy ngó trừng thanh kiếm trong tay tôi. Ánh mắt đau thương tột độ. Tôi mở miệng. Lại không nói được lời nào, biết mình đã tổn thương khuyên ấy, nhưng không biết nên giải thích ra sao. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết, vượt rồi là do thiên chức mẫu thân khiến tôi mất đi bình tĩnh hay là tử đạo giờ đây cũng đã khiến tôi không thể hoàn toàn tin tưởng được. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt, nhưng cảm giác như rất lâu. Ta chỉ là muốn chúc mừng muội người, tử đạo cười sau thảm chầm chậm buông tay. Gần cuối ngày xuân, hạ dần ấm áp. Ngủ trưa xong, cả người mệt mỏi không muốn động đậy. Ngồi trước gương trang điểm lại, chợt thấy hai má đỏ bừng khác thường, càng làm nổi bật sắc mặt sắc môi tái nhợt. Dạo gần đây, tinh thần của tôi không tốt như trước, người rất dễ mỏi mệt. Thời gian này, mỗi ngày tớ chưa đưa tới nhiều như tuyết rơi. Tất cả đều là tấu trương thỉnh Tiêu Kỳ trở lại chấp chính. Tấu trương được đưa thẳng tới vương phủ. Chắc đây trong thư phòng. Ngày nào cũng phải sai người rõ ràng. Tiêu Kỳ ở ẩn trong vương phủ đã lâu. Cũng đã sắp đến lúc phải ra mặt rồi. Đợi đại quan bắc cương được thay. Chuyện quân cơ nghiêm chỉnh đâu vào đấy sẽ không còn bất kỳ ai. Bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản bước tiến của chàng. Hoàn thành nghiệp lớn. Cẩn thận theo trời đất. Sau hôm ấy, tủ đạm sai người đưa tới một chiếc hộp gấm. Bên trong là một tấm lụa đắt ngà vàng. Vết một nhàn nhạt vẽ nên gương mặt nghiêng của thiếu niên Tuấn Nhã. Thoáng như trong mộng. Đó là bút tích của tôi. Ngày trước từng lên lén vẽ gương mặt tủ đạm lúc đi học lên lụa. Sau đó không muốn ai nhìn thấy liền cẩn thận giấu đi. Cuối cùng vẫn bị khuyên ấy phát hiện. Tử đạm vô cùng thích thú, nhất quyết đời tôi tặng tấm lụa này nhưng tôi ngang ngược không chịu. Mãi đến ngày tử đạm rời kinh đến hoàng lăng, tôi mới đặt tấm lụa vào trong hộp gầm này, tặng cho khuyên ấy. Hôm nay hộp gầm và tấm lụa quay về với chủ cũ, tôi phiền muộn một lúc lâu, cuối cùng đêm đó quay đi. Lễ quan thượng tấu, thỉnh sự trương vương chủ trì hội bán cung mỗi năm tổ chức một lần. Trường đại trọng văn kinh võ, cưỡi ngựa bán cung chỉ là ngày hội để con cháu thề ra danh môn tụ tập. Hội bán cung mỗi năm cũng không khác gì trò chơi giải trí. Cho đến khi tiêu kỳ chủ chính, làn gió thượng võ đại thịnh, họ duệ quý tộc, quan lại đua nhau học bán cung cưỡi ngựa mưu cầu danh lợi. Bàn về độ trầm trộ thì hội bán cung mỗi năm luôn là nhất. Năm nay lại càng khác thường. Lễ quan cố ý mượn hội bán cung để chúc mừng Hoàng thượng và sự trương vương cùng có tin mừng, cho nên mọi thứ chuẩn bị, bố trí vô cùng long trọng. Mặc dù lễ chế không hạ định, trong bao năm qua hội bán cung đều do Hoàng đế đích thân chủ trì. Bản tấu của lễ quan vừa dâng lên, cả triều Trần Đồng, mà chẳng ai dám xin nghị. Tử đạo đồng ý với tấu trương của lễ quan, lệnh cho tiêu kỳ chủ trì hội bán cung. Giáo trường hoàng gia, cơ bay cấp phới. Hồ Hoàng hậu dẫn chư vị mệnh phụ đến xem hội. Tôi ngồi bên trái ghế phượng của nàng. Mọi người hành lễ, tôi hơi con người. Ánh mắt chạm phải hổ sao. Thấy nàng cười nhạt, ánh mắt có vẻ tối tâm. Nhìn nhau không nói gì, tôi đánh ngồi xuống. Lặng lặng quay đầu, nhìn về phía đầu giáo trường. kèn lại vang lên cơ xí xa xanh, hai con tuấn mã một đen một trắng trong trong chạy ra trên chiến mã đen như mực là tiêu kỳ mặc giáp trắng hắc bào tủ đại mặc long bào vàng trói cưỡi ngựa trắng hơi đi trước một bước ánh mặt trời chiếu lên chiến giáp sáng trói tôi nghiêng đầu lại thấy hồ ra ở bên cạnh thẳng lưng nhìn về phía trước không chớp mắt ánh mắt chuyên chú vẻ mặt u ám Đó là vua quân của tôi và nàng Không biết tâm tình nàng khi thấy tử đạn có giống như tôi khi thấy tiêu kỳ không Cuộc thi bắn bắt đầu Ở phía xa có đặt năm chiếc ly vàng Người thi bắn luôn phiên bắn mũi tên nhẹ về phía đó Ai bắn trúng ly vàng thì được thưởng một ly vàng đầy rượu Mũi tên nhẹ là tên không có đầu Rất khó để nắm chắc độ mạnh yêu và chính xác Như thế mới là cuộc so tài chân chính Người thi đấu kim ngựa dương cung, nữ quyến ở phía xa đưa mắt dõi theo. Tiêu kỳ đưa ngựa đến trước điểm bắn, xung quanh vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, tiếng khen ngợi ồn ào, khí thế khùng hồn. Lại thấy tử đạo đột nhiên phóng ngựa tiến lên, lướt qua người tiêu kỳ, đoạt lấy cây cung mà lễ quan giăng lên. Chuyện xảy ra bất ngờ, chưa kịp thấy rõ phản ứng của tiêu kỳ. Tử đạm đã dường cung lắp tên, dây cung kêu vang một tiếng, mũi tên phá không bay đi, một chiếc ly vàng rơi xuống đất. Bốn phía yên lặng như tờ, nữ quyến ngẩn ngơ chớp lát, chật rồi chi kinh hô. Tôi tắt mồ hôi lạnh, lọc lo lắng, lại thấy tiêu kỳ chầm chậm vỗ tay, mọi người xung quanh lúc này mới trầm trồ khen ngợi. Lễ quan đi tới gần muốn nhận lấy cây cung trong tay tử đạm tủ đạn lại sục ngựa quay đầu không thèm nhìn lễ quan kia ném thẳng cây cung xuống đất xung quanh ô lên tiêu kỳ lại lùng nghiêng đầu trầm giọng nói hoàng thượng dừng bước tủ đạn ghìm ngựa không quay đầu lại coi thường vật làm lễ là điều tối kỵ tiêu kỳ thản nhiên nói mà không đổi sắc, kính xin hoàng thượng nhặt lại vật làm lễ trẫm không thích cúi người cúi đầu Sắp mặt tử đạn xanh mé Hai người nhìn nhau Nhất thời như dương cung bạc kiếm Tôi vô cùng kinh hãi Chỉ cảm thấy tử đạn hôm nay rất khác thường Khiến tôi có cảm giác không tốt lành Tôi hơi do dự Cắn môi đứng dậy Lại thấy hồ hoàng hậu trên trước chạy vội ra ngoài Trước mắt bao người Hồ dao sải bước chạy vào trong tràng bắn Cúi người nhặt cây cung lên dâng hai tay đưa cho tử đạm. cục diện rằng con bị hành động của nàng phá vỡ. song bằng tôn nghiêm của hoàng hậu đích thân nhà cung lên vẫn là bôi nhọ thể diện hoàng gia. sắc mặt tử đạm càng khó coi. Ngực phập phòng vẫn im lặng ngó trường tiêu kỳ không thèn liếc hồ ra một cái. chúc mừng hoàng thượng bán chúng ly vàng. tiêu kỳ con người cười, quay đầu phân phó hạ nhân người đâu. Răng rượu Hạ nhân vội răng rượu ngon lên, tủ đạn lại làm như không thấy, bỗng nhiên vươn người lấy cây cung trên tay hồ dao, rút tên lắp vào cung, dây cung bị kéo căng, mà mũi tên nhắm thẳng về hướng tiêu kỳ. Mũi tên kia không phải là mũi tên nhẹ dùng để thi đấu, mà là mũi tên sắt đuôi trắng có thể giết người.